Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 48. Xin cảm ơn bạn Võ Châu đã ủng hộ qua ví mô mô, Bình Nguyễn ủng hộ qua dịch vụ hd bằng và Đỗ Phú ủng hộ qua Việt Cơm bằng Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 217 Bí thuật tìm đường chết sinh tử quyết phong lâm thành hắc phong sơn bốn bóng người từ trên trời giáng xuống chính là bốn người trát phàm trở về thấy khí thế của bốn đại trận cấp năm cửu diêm hải cùng với thuyết thành kiến đều lộ rõ vẻ kinh dị như là lúc kinh thiên mới tới lạc gia đủ ngoan bức có nguy mô như thế khó trách ngay cả quản gia đều là thần thông quảng đại thủ đoàn quỷ dị chỉ là tại sao chưa từng nghe nói về gia tộc này Hai người liếc nhìn nhau, đều không hiểu. Trác Phàm biết bọn họ đang nghĩ cái gì, nhưng mà không nói rõ, vẫn bình thản dẫn đường. Sau khi mà trở lại, Trác Phàm lập tức triệu tập tất cả cao tầng, giới thiệu hai vị tầng trưởng lão. Sau khi thấy đám người được gọi là cao tầng lạc gia, thực lực thấp như con kiến, hai người cù diêm hải, thất lạc, giống hệt như lệ kinh thiên lúc trước. Chỉ có khác biệt, bọn họ kiên dè Trác Phàm Cho nên dù tâm lý khó chịu, cũng không có dám biểu hiện ra ngoài. Mãi cho đến sau cùng, Trác Phàm giới thiệu đại tiểu thư Lạc Dân Thường. Hai người mới sáng mắt lên, lập tức cung kính thi lễ. Tuyết Thành Kiến còn thân cận ôm lấy đầu vai của Lạc Dân Thường, hết lời tán thưởng. Đại tiểu thư duyên dáng yêu kiều, quá thật như tiên nữ Hạ phàm, Thật là không biết ngày sau sướng cho tên tiểu tử thúi nào, ôi trời. Lạc dân thường đỏ mặt, dối dàng khiêm cung lùi lại, lắc đầu, nhưng trong lòng rất là ngọt ngào. Còn nhìn trộm Trác Phạm, đồng thời đã có cái nhìn tốt với hai vị tân trưởng lão này. Cũng là cao thủ thần chiếu, hai vị này hết sức bình dị gần gũi, không có cảm giác dền giáo tự đắc. Có điều nàng tuyệt đối nghĩ không ra, đây hoàn toàn là do trước đó Trác Phạm đã điều giáo qua một trận. Dù vậy Trác Phạm nhẹ nhàng nhăn mài, dễ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người này dù có nói thế nào cũng là đại ma đầu quát tháo thiên vũ. Tuyệt không phải là kẻ khúm núm nịnh bợ Làm sao mà lại vô duyên dù cớ nịnh nọt nha đầu lạc dân thường. Bất chợt quay đầu nhìn lệ kinh thiên. Lệ kinh thiên dỗ dàng ho lên một tiếng nghiêng đầu đi chỗ khác. Được rồi, mọi người đã biết nhau, người khác lui xuống đi. Trác phàm chỉ để lại lệ kinh thiên nghiêm tùng Cầu Diêm Hải và Tuyết thành Kiến Cùng với đại tiểu thư Lạc Dân Thường Hắn nhìn hai người Cầu Diêm Hải nói Từ hôm nay trở đi Hai vị giúp ta thủ hắc Diêm Trận Tại phía nam cùng với băng ảnh trận Tại phía bắc Trận quyết ta sẽ truyền cho các người Các người tính cả nghiêm lão lễ lão, bốn người đại trận đồng khởi Lạc gia ta tất không phá Dân Cầu Diêm Hải cùng di tuyết thành kiến liền ôm quyền cùng kính nói mặt khác các phàm lấy ra một ngọc giảng nói các ngươi đã trở thành lạc gia trưởng lão ta tất nhiên không có bạc đại các ngươi đây là một bộ bí thuật hợp thể sinh tử quyết ta cảm thấy rất hợp với hai người các ngươi đây không phải là công pháp vũ kỹ gì cả chỉ là một thủ đoạn có thể đề cao thực lực các ngươi cái gọi là sinh tử quyết chính là pháp môn Phát ra thời khắc sinh tử, thông qua diệt, để hai loại lực lượng tương khắc gia chạm, có thể sinh ra quy năng quỷ thiên diệt địa. Nhưng một khi mà khống chế không tốt, vậy chính là tự chịu diệt vong Cho nên cái bộ bí quyết này cũng được xưng là bí quyết tìm đường chết. Vậy, ngươi còn để cho bọn họ luyện sao? Quá nguy hiểm đi. Lạc dân thường lập tức mở miệng ngăn cản. Hai người cù Diêm Hải thấy vậy, không khỏi cảm động. Lệ kinh thiên quả nhiên không có lừa gạt chúng ta Thân cận với đại tiểu thư này Quả thật là điều nên làm Các phàm cười lắc đầu Đại tiểu thư Chớ có lo nếu là người khác luyện bí thuật này Chắc chắn sẽ bị chết rất thảm Nhưng mà ta thấy Hai vị trưởng lão từng có luyện thủy quả Tương tể chi thuật Thật sự là phối hợp đến không có chê vào đâu được Điều này nói rõ Hai người bọn họ sớm đã tâm linh tương thông Như thế Hai người tuy thuộc tính tương khắc nhưng mà quy năng mà thủy quả tương xung sinh ra nhất định có thể khống chế tốt tối thiểu có một nửa cơ hội bọn họ sẽ thành công một nửa cơ hội sao hai người không khỏi giật nảy mình tâm thần bất định lạc dân thường khẩn trương nói tỷ lệ này quá là nhỏ rồi trác phàm chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói cầu phú quý trong nguy hiểm càng nguy hiểm hồi báo càng lớn hai vị đều là kiêu hùng quát tháo thiên vũ mấy chục năm đạo lý này không cần ta phải nói hơn nữa ta có thể cam đoan thuật này quy năng vô biên vô hạn các ngươi càng nắm giữ nhiều sức mạnh quy năng càng tăng cho dù ngày sau hai người hợp lực cần cả ngũ đại hộ long thần vệ cũng không phải là không thể mọi người nghe vậy thì bất giác hít sông một hơi trong lòng kinh hãi hộ long thần vệ chính là chiến lực mạnh nhất của thiên vũ rồi Dù cùng là thiên chiếu đỉnh phòng, gặp phải rất là khó đối phó, nói chi là cân cả năm người. Lệ Kinh Thiên tính tình võ si, liền cù nhiệt nói, hay là để cho lão phu luyện đi. Lệ lão quỷ, đây là trác phàm gia cho chúng ta, ngươi đừng quý đồ với nó. Cừu Diêm Hải nắm chắc ngọc giảng kia cùng dây tuyết thanh kiến, chăm chăm nhìn Lệ Kinh Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Bọn họ chim đắm võ đạo đi nhiều năm, Đối với thực lực, tất nhiên cũng có chấp nhận. Bây giờ nghe sinh tử quyết có hồi báo to lớn như thế, đừng nói là tỷ lệ một nửa, xem như ba phần thôi bọn họ cũng muốn thử một lần. Nếu không có dũng khí này, bọn họ sao có thể tu luyện đến thần chiếu ngũ trọng cảnh. Nhưng mà lệ kinh thiên dán chặt mắt vào ngọc giảng kia, như thế nhất định phải có được. Trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lệ lão... Pháp môn này không có thích hợp với người, nếu luyện, người chắc chết. Nếu mà nói luận tư chất, luận thiên phú, luận thực lực, ta còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Lệ Kinh Thiên không phục nói, Các phàm, nhúng dài từ chối cho ý kiến, nhìn về phía hai người kia. Mà hai người cù diêm hải, không kịp chờ đợi, bắt đầu xem nội dung trong ngọc giảng. Rồi chỉ sau một phút, cả hai ngây người, gương mặt thoáng cái đôi bừng lên. Lệ Kinh Thiên giật mình dội dặn nói. Thế nào? Chẳng lẽ pháp quyết tối nghĩa khó hiểu? Cả hai người các ngươi không giải được sao? Sao mà im vậy? Đưa đây để cho lão phu đến xem. Đi chỗ khác chơi, ngươi xem chẳng có để làm gì. Tuyết thành Kiến đỏ mặt hư mát trừng lệ Kinh Thiên. cầu Diêm Hải ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa tay. Trác quản gia sao mà ngài đưa cho chúng ta pháp quyết song tu này? Ngài thật là cái gì pháp quyết song tu lệ kinh thiên trận lồi con mắt kinh ngạc đến ngây người ngay sau đó chép miệng bất đắc dĩ lắc đầu không còn một chút ý đồ nào với nó nữa trát phàm cười to lên cười triều nói sinh tử quyết cần tâm ý của hai người tương thông công pháp tương đắc mới có thể hiển quy nếu thay lầm đổi dạ lưỡng tâm tách rời thì phải chết lệ lão ngươi là người đọc lai đọc giảng Phần pháp quyết này quả thật, không có hợp với người đâu. Trác quản gia, ngài pháp quyết này... Trác quản gia, pháp quyết này chúng ta không tu luyện được không? Cưu Diêm Hải xoa xoa bàn tay, ngượng ngập nói. Dù sao, ta cùng dĩ tuyết kiến còn chưa có thân phận. Trác phàm cả kinh nói. Mấy chục năm chưa cưới, phối hợp lại đều là như thế, còn lo cái gì chứ? Lạc dân thường vỗ tay cười nói. Lạc gia của chúng ta bao nhiêu năm rồi Không có tiệc vui Hay là để bản tiểu thư Chọn ngày lành tháng tốt Cho hai vị trưởng lão thành hôn đi Hai người Cừu Diêm Hải nghe xong Hai gò má đã đổ bừng Lại cũng không có phản đối Chỉ ngại ngùng cúi đầu Nhưng mà trác phàm quát to Chọn ngày cái gì Làm việc vui cái gì Tất cả đều là thứ tầm thường ngay hôm nay Ngay bây giờ Luyện pháp quyết này cho lão tử Còn bà nó mấy chục năm ở gần mỹ nhân không có giải quyết được người đúng là vô dụng lãng phí tâm tư của người ta thiệt cho người ta vì sao mà bảo trì mấy chục năm dung nhan tranh thủ thời gian cút ngay cho ta Trát Phạm một chân đã mong cùi diêm hải nhưng mà hắn lại không có tức giận ngược lại mừng khấp khởi kéo tuyết thành kiến rời đi vừa đi cười dâm ra tiếng thành kiến đây chính là mệnh lệnh của Trát Quản gia nha ta không có cách rồi vì lợi ích của gia tộc chúng ta phải quỷ khuất thôi cái đồ tuyết thanh kiến lùm hắn cúi đầu cùng hắn ngượng ngùng rời đi nhìn hai người gắn bó với nhau một chỗ biến mất, lạc dân thường đầy vẻ hâm mộ nhìn về phía trác phàm biểu môi nói chỉ biết là nói người khác còn không thèm nhìn lại chính mình trác phàm nhướng mày kỳ quái nhìn nàng không có rõ ràng cho lắm lệ kinh thiên cười to lên Trác quản gia, ta cảm thấy ngài cũng đừng có lãng phí. Thế mà hắn vừa chưa có nói hết, trác phàm trừng con mắt, dọa hắn đóng chặt cái miệng lại. Quá ra, ngài nghe hiểu, vậy đúng là hết cách. Đại tiểu thư, lão phu chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. Lệ kinh thiên co rụt đầu lại, quay đầu nhìn về chỗ khác. Đúng lúc này, nghiêm tùng cười nịnh nói, Trác quản gia, Ngày xem các vị trưởng lão khác Đều đã được ban cho pháp quyết rồi Còn ta Ta không phải truyền cho ngươi luyện đan thuật rồi sao Trác Phàm thản nhiên nói Nghiêm tùng gãi gãi đầu Khờ cười ra tiếng Nói thì nói vậy thôi Nhưng mà trừ cái luyện đan Lão phù cũng là võ đạo tu giả Cũng có truy cầu chứ Được được ta hiểu Trác Phàm vội giả khoát tài Tiếp tục xuất ra một đạo ngọc giảng Đây là quyền giai cao cấp vũ kỷ, cửu cửu ảo tưởng là trưởng, cùng mươi loại phương pháp luyện chế thiên hạ kỳ độc. Trừ bản thân trưởng pháp biến hóa thất thường đã thương người vô hình. mươi loại kỳ độc, mỗi một loại có mươi loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa sẽ phụ thuộc vào cá nhân, quan cảnh hoặc là tu vi, công pháp xuất hiện vô cùng diễn biến. Có thể nói nếu trúng trưởng trừ phi người xuất trưởng tự mình giải cứu, cơ bản không có giải dược cố định, bởi vậy nó mới được gọi là tam tử phán quan. Cầm đi đi. Nghiêm tùng sáng mắt, rung rẩy tiếp nhà ngọc giảng, khắp khuôn mặt dẻ hương phấn. So với thất thải dân la trưởng, thật là một trời một vực đúng là không có cách so bì. <cười> Các quản gia, ngài thật sự là thần thông quảng đại, nghiêm mổ, theo ngài thật là quyết định tốt nhất rồi. Bớt nịnh hót, Ngày sau tận tâm làm việc là được Trác phàm phất phất tay, Bật cười ra tiếng Diêm Tùng không ngừng gật đầu Lệ Kinh Thiên thấy bây giờ Sờ lên càm chặt lưỡi Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ Trác Quảng Gia Xúc ra một đống bảo vật Hai người cừu Diêm Hải mới tới còn có thể hiểu Ngay cả nghiêm tùng lão quỷ kia Vừa mở miệng ra Cũng được một phần công pháp Lão phù có phải cũng nên Sệ mặt xuống cầu trác quản gia chăng Có điều rất nhanh Liên lắc đầu Đạo lý tham thì thăm Hắn vẫn còn hiểu Hắn vẫn nên luyện ma sát quyết Đến đỉnh phong rồi mới nói sao Đúng vào lúc này Có một tiếng hét lớn đột nhiên Giang lên từ bên ngoài hắc phong sơn Quynh đệ ca, ca ta đến thăm người đây Trác phàm nhíu mày Bất đắc dĩ lắc đầu Đã là biết người đến là ai Chương 218 Phật Phật Tài Trác phàm mấy người lệ kinh thiên tránh vào trong trận Bởi vì hắn còn chưa có muốn để cho người khác biết Lạc Gia giấu bao nhiêu cao thủ Tiếp đó hắn liền nhìn Lạc Dân Thường cười nói Đại tiểu Thư khách quý đã tới cửa Ngài đích thân đi ngân đón đi Lạc Dân Thường không có rõ ràng cho lắm Nàng không biết người bên ngoài là ai Nhưng mà Trác phàm nói nàng đi Nàng tất nhiên vui vẻ tiếp nhận Nhưng thân là đại tiểu thư, cho nên phải có phong thái. Nàng nhìn xéo lên trời dí dỗm nói, Trác quản gia, dịnh bản tiểu thư ra ngoài. Trác phàm trợn mắt, Người nha, còn chưa có tới 7-80 tuổi, dịnh cái gì mà dịnh? Nhưng mà đối với yêu cầu dụ lý như thế, Trác phàm vậy mà không nổi trận lôi đình. Ngược lại thở dài một hơi, duỗi tay, khoác lên trên cổ tay trắng hồng của nàng, chiều theo nàng. Lúc trước, muốn Trác phàm làm cái loại chuyện này, quả thật không có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ chính Trác Phàm cũng cảm thấy mình dễ tính đi rất nhiều, riêng là đối với người của Lạc Gia. Còn bà nó, lão tử là ma hoàng đó. Trác Phàm thầm than, nhưng mà cũng không có gì ảo não, ngược lại cảm giác thư sướng không màng danh lợi, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lạc dân thường nhìn trộm hắn, thấy hắn không có thể làm gì liền bật cười như là một bông hoa rực rỡ, ngọt ngào như mật. cứ như vậy hai người một đường xuống núi mở ra một trận pháp đi ra ngoài núi đập vào trong mắt một ngọn núi lớn khác không phải nói là một người to như một ngọn núi lạc dân thường cùng với trác phàm nhìn thấy người này đều phải trận tròn mắt sao có thể mập đến mức này chứ không sai người này không phải lại khác chính là tam hoàng tử của hoàng thất huynh đệ kết bái của trác phàm vũ văn thông Lúc này hắn đúng thật giống như một quả bóng, giống hệt như trần thiên phì. Hai con mắt hoàn toàn đã bị lấp mất, hai bắp đùi cực kỳ tráng kiện, đứng trên mặt đất vì sức nặng cơ thể mà phát rung. Tuy hôm nay khí trời tốt, không khí ôn hòa thoải mái, nhưng mà trán của vũ văn thông phủ đầy mồ hôi, toàn thân đã hoàn toàn ướt đẫm. Quỳnh đệ, ngươi đã tới rồi, nếu ngươi đến chầm một bước nữa, ta chống đỡ không nổi rồi. vũ văn thông thở hỗn hển khăn tay lao tới lao lui bên cạnh hắn cũng là người quen cũ chính là ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch tựa như sớm đã từ bỏ cái tên đệ tử không nên thân này phương thu bạch từ đầu đến cuối không có nhìn vũ văn thông mà đầy rẫy ngạc nhiên nhìn bốn đại trận pháp cấp năm cảm tháng liên tục phía sau bọn họ là hai mươi lão giả thân mang áo gấm vàng ưỡn ngực ngẩng đầu quy phong lẫm liệt không hề giống người hầu của Tam hoàng tử, có lẽ là hộ vệ. Trác Phàm không đối hoài tới, đưa tay nói: "Bàn tử, đi thôi, ngươi phải tìm đến tận chỗ của chúng ta, thật sự làm khó ngươi rồi. Còn chờ cái gì nữa, nếu không phải là phụ hoàng có chỉ, ta nhất định không có đi đâu." Bất đắc dị lắc đầu, bàn tử thổn thức một trận, sau đó dậy tay nói: "Mau mau đưa ta lên núi, chỗ này nóng quá đi." Vừa dứt lời, bên cạnh có tám chín người đi đến. Mọi người cùng hợp lực, nâng mập mập lên, mặt nín đến đỏ bừng, bước đi liên tục khó khăn. Mỗi cước bộ đều phải dẫm ra dấu chân thật sâu. Các phàm thấy thế lẩm bẩm nói, Bàn tử, con mẹ nó, ngươi lại béo thêm rồi. Đừng có nói nữa, thời gian gần đây, tâm tình của phụ hoàng không tốt. ngài mà không tốt, á lại lôi ta ra trút giận, làm cho ta tâm tình quẩy quãi. trà cũng không nghỉ cơm không muốn phiền muộn cho ta lại thêm mấy trăm cân thịt giờ chắc đã là tám trăm cân rồi thật là tội nghiệp bàn tử vỗ dỗ, dỗ cái bụng tròn giò cảm thán một trận nhưng mà lại không giữ được thăng bằng mà lảo đảo xém chút ngã xuống buộc phải cắn chặt hàm răng rồi lại thẳng sống lưng lạc dân thường không có đành lòng nhìn thẳng trát phàm càng thêm yên lặng ngươi nha tâm tình không tốt Cơm nước không giàu còn có thể ăn đến 800 cân. Nếu người tâm tình tốt á, thì còn đến cỡ nào chứ? Kỳ nhân, thật sự là kỳ nhân." Trác Phàm lắc đầu liên tục cảm thán. Ban Tử cười hắc hắc, "Đâu có, đâu có, cũng vậy, hai huynh đệ chúng ta đều có chỗ kỳ, đều là thiên phú dị bẩm." Trác Phàm không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Phương Thu Bạch ôm quyền nói, "Phương tiên sinh đã lâu không gặp." Từ khi mà chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chỉ là bàn tử biến thành cái bộ dáng này. Ngài làm lão sư sao lại mặc kệ giấy. Không sao cả. Phương Thu Bạch thờ ơ khoát khoát tay. Sau đó cười nói. Người phú quý tất có chỗ phú quý. À đúng rồi. Trác phàm tiểu tử. Gần nhất người sống đến mức phong sinh thủy khởi. Quấy đến toàn bộ thiên vũ không có được an bình. Đột nhiên Phương Thu Bạch thầm ý nói. Mà cũng tốt, không có điên cuồng, không sống được Không có con khỉ nhỏ người, đại náo thiên cung Lạc da, không có được kỳ ngộ như hôm nay Trác Phàm thật sâu lý kháng, Luôn cảm thấy có chuyện gì đó, sắp muốn phát sinh Nhưng mà hắn không có thốt ra miệng, chỉ là cười lớn một tiếng Chúng ta nên vào bên trong thương lượng đi Đến hắt phong sơn, bàn tử Sớm là ngồi dưới một trương đình nghỉ mát Liêu mạng dút cái mồ hôi nói mấy người các ngươi mau tới đây hoạt cho lão tử nóng qua đi Trác phàm chỉ vào cái lão giả mặc áo vàng bàn tử bọn họ là thủ hạ của ngươi có phương tiên sinh ở đây còn cần gì bọn họ ngươi biết bọn họ là tu di gì không bàn tử bất chợt trịnh trọng nói Trác phàm thản nhiên nói lãng không bay lượng thiên quyền bản tử đột nhiên nghiêm túc nói đúng vậy thiên quyền nhưng mà huynh đệ Nhưng mà những người này không phải là thủ hạ của ta mà chính là của ngươi đó. Ta sao? Không phải, à không không không, không thể nói vậy được. Ngươi chỉ là quản gia của lạc gia, bọn họ làm sao là thủ hạ của ngươi? Ta nói là những người này đều là phụ hoàng ban thưởng cho các trưởng lão lạc gia của các ngươi. Lạc gia các ngươi quả thật được bánh từ trên trời rớt xuống, lập tức có thể quật khởi rồi. Thế nào, thích không hả? Bàn tử thấy Trác Phạm sửng sốt, không khỏi cười to lên. Lạc dân thường sẵn mắt lên, không kìm được vui mừng. Những người này đều là của lạc gia chúng ta sao? Thế mà không có đợi nàng hưng phấn chạy tới, thật tốt quan sát hai mươi tên thiên quyền trưởng lão này. Trác Phàm đã chặn tay, mặt không đổi sắc nói. Bàn tử, kể cả hoàng đế ban tặng, lạc gia của chúng ta cũng phải kiểm tra tốt một phen. xem họ có xứng vào lạc gia của chúng ta hay không. Nghe được lời này, bàn tử không khỏi sửng sốt. Lạc gia chỉ là tam lưu gia tộc, đột nhiên có được 20 cao thủ thiên quyền. Lẽ ra nên hưng phấn, ngất đi mới đúng chứ. Xem như nhất lưu thế gia rồi, cũng nên vui mừng qua chân múa tay, cảm tạ hoàng ân cuồng cuộn chứ. Làm sao mà trác phạm này, chẳng những là bình tĩnh như vậy, còn có vẻ như ghét bỏ nữa. Tất nhiên rồi, Nếu hắn biết Trác Phàm đã mời được ba vị cao thủ thần chiếu cảnh tọa trắng, đoán chừng lập tức kéo hai mươi người trở về. Phương Thu Bạch cũng thật sâu nhìn Trác Phạm. Trác Phạm chậm rãi đến trước hai mươi người do xét bốn phía, chỉ thấy khí thế của hai mươi người không yếu. Nhưng mà cũng tuyệt không phải là quá mạnh, mà lại trong mắt luôn vẻ kiêu căng. Như thế, lão tử là thứ hai, thiên hạ không có thằng nào thứ nhất vậy. Trác Phàm nhíu mày mấy cái tên thiên quyền cảnh chẳng phải là thần chiếu cảnh có gì mà kiêu ngạo sau đó thản nhiên nói các ngươi về sau sẽ là trưởng lão lạc gia tại hạ quản gia lạc gia trác Phàm mọi chuyện sau này trừ đại tiểu thư ra các ngươi chỉ nghe ta chỉ huy Hơ, chỉ là một tên tiểu quản gia lấy đâu ra tư cách quản được trưởng lão lạc gia thật đủ kỳ quặc trác Phàm chưa có nói xong một người đã kêu căng khinh miệt nói sắc mặt của trác phàm lập tức lạnh xuống lạc dân thường bất đắc dĩ nhung nhung dài nghiêng đầu sang chỗ khác chẳng còn một chút vừa lòng với mấy trưởng lão này mấy cái loại kêu căng coi mình nhất là như vậy lạc gia nàng không có ai chính là bởi vì chỗ này có một quản gia càng thêm kinh khủng quy củ của lạc gia chính là người đắc tội với người nào cũng không có vấn đề nhưng mà dám không nghe vị đại quản gia này vậy là chết chắc đến lúc đó ai cũng không có cứu được người đâu quyền quy của trác phàm là không thể khiêu khích quy tắc này bọn họ tất nhiên không biết nhưng mà dù bọn họ có biết bọn họ vẫn ý vào hoàn thất chẳng coi ai ra gì nhưng mà là như vậy chính là càng đi tìm được chết chương 219, trăm gia quy kiểu gì vậy vừa rồi lời nói này của ai đứng ra đây trác phàm lạnh lùng đảo qua cái đám người Lúc này một lão giả gầy gò đứng ra, nhìn Trác Phạm cười lạnh nói, mồm còn hôi sữa, lòng còn chưa có mọc đủ. Không nói hai lời, Trác Phàm dung mạnh tay, quất cho hắn một bạc tay, sau đó mới lạnh lùng nói, gọi Trác quảng gia, ngươi, ngươi. Lão giả kia cả kinh, trợn mắt hóc mồm, chỉ mũi của Trác Phàm tức giận đến không có nói ra lời, đừng nói hắn là cao thủ thiên quyền, còn cả đóng tủ như vậy, bị một tên mau đầu tiểu tử ngay trước mặt của bao người cho bạc tai, còn mặt mũi nào mà sống nữa. Sau đó, máu dồn lên não không còn nghĩ được gì, cũng không có đối hoài tới điều gì, một trưởng đánh về phía trác phàm gào to. ngươi giỏi, cả gan làm loạn, lại dám hỗn lão với ngự tiền thị vệ chúng ta, lão phu giáo quấn người một trận. Nhưng hắn vừa dứt lời, phóc một tiếng, hắn trợn lồi con mắt. Ngay sau đó, Khí tức suy yếu cực tốt, cuối cùng vĩnh diễn, diễn cúi thấp đầu. Nơi ngực của hắn có một nắm đấm thép xuyên qua. Trác Phạm mặt không đổ sắc, rút cánh tay đầy máu. Tất cả cẩm y lão giả kinh hãi, đều khó có thể tin nhìn Trác Phạm. Bọn họ đều có thể nhìn ra Trác Phạm chỉ là đoán cốt ngủ trọng cảnh, làm sao có thể dễ dàng giết người như vậy? Lạc dân thường kinh hôn một tiếng, che hai con mắt, không có dám nhìn cảnh tượng máu tanh. bàn tử bất đắc dĩ thì thào huynh đệ tuy là ta biết ngươi nhưng mà những người này dù sao cũng được thánh thượng ban tặng ngươi không có thể nói giết là giết chứ phương thu bạch nhíu mày ánh mắt nhìn trát phàm càng có nhiều màu sắc tuy từng nghe đồn về trát phàm nhưng chánh thức mà thấy trát phàm xuất thủ mới thật sự thấy hắn mang cho người ta một cảm giác kinh dị lạ thường trát phàm chỉ có tu vi đoán cốt ngũ trọng nhưng mà thực lực vượt xa tu vi một mảng lớn. Trác Phàm không để ý ánh mắt người khác, chỉ là hồ nghi. Lão già này rõ ràng có tu vi thiên quyền cảnh, cũng có thể lăn không bay lượng, nhưng mà tốc độ cùng lực lượng rất là bất thường. Chẳng giống một thiên quyền cảnh bình thường, hắn chỉ muốn hơi một chút giáo quấn lão nhân này, giết gà dọa khí, cho trọng thương được rồi, kết quả giết chết. Người này tựa như là... Các phàm nhíu chặt mày tiếp đó để tránh bị ngọc tiêu kiếm thần phát giác hắn phát ra một nguyên thần với phạm vi nhỏ đảo qua mấy cái lão giả quả nhiên những người này cũng chỉ có áo ngoài là thiên quyền cảnh nhưng mà thực lực không có đạt đến nếu nhất định phải lấy loại tu vi này để mà định nghĩa vậy hắn chỉ có thể gọi là ngụy thiên quyền mà cái loại thiên quyền cảnh này trừ khi bị thần thức của thằng chiếu cảnh dò xét Hoặc là động thủ giao chiến thì người bình thường khó có thể phát hiện. Trác phàm thở dài quay người về phía bàn tử phẫn nộ quát. Bàn tử? cùng mẹ nó! Ngươi gạt ta! Những người này căn bản không phải là thiên quyền cảnh. Ngươi cho ta một đám ngụy thiên quyền để làm gì? Lão tử muốn trả hàng. Bàn tử giật mình. Hả? Ngươi phát hiện ra sao? Nói nhảm, lão tử đâu phải là chưa từng giao thủ với thiên quyền cảnh. Các phàm lườm hắn, quản giận nói Ngươi để cho lão tử Mang đám này phí giật Đi đánh nhau với gia tộc khác Ngươi nói xem, chúng ta có kết cục gì Bàn tử sờ mũi, rực rỡ cười nói Thật, thật là Cũng không có đến mức như vậy Dẫn bọn họ ra ngoài trang bức là cũng tốt mà Ngươi xem đi Mang theo 20 cao thủ thiên quyền Thật là rất quay phong rồi Bớt nói nhiều đi Đến cùng là sao, nói ta nghe Các phàm lạnh hừ một tiếng. Phương Thu Bạch nói Để Lão phu giải thích Thật bọn họ là những người tư chất thấp rất khó bước vào thiên quyền cảnh để làm ngự tiền thị vệ. Coi như bước vào cũng chỉ là thiên quyền nhất nhị trọng thôi. Cho nên Hoàng Thất có kế hoạch bồi dưỡng thiên quyền sử dụng đan dược để cho bọn họ cưỡng chế đột phá thiên quyền cảnh. Đại lượng chế tạo cao thủ cuối cùng đều thất bại như người đã thấy rõ. có điều giống như Thông Nhi nói, xuất ra đi trang bức cũng ổn. Thử nghĩ xem, 20 năm trước, Quyển Nhung muốn xâm lấn thiên vũ ta, bệ hạ sợ chiến sự nổ ra, mệnh thương tổn tài, liền đã kéo mấy chục ngàn ngụy thiên quyền kéo đến chiến trường, cho đi một vòng thôi, liền đã dọa lùi Quyển Nhung, không có thể không bội phục trí tuệ của bệ hạ. Trác Phàm không có gì để nói, vậy mà cũng coi là trí tuệ, Khó trách hoàn thất, ngàn năm qua mềm miếu nguyên lai, mặc kệ hiện thực, sống trong ảo tưởng. Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, thật cũng như giả, giả cũng như thật, cũng coi như là một loại binh pháp thượng tận. Trác phàm nhìn những ngụy thiên quyền nổi giận nói, bàn tử, đã muốn á, thì cho cái đồ tốt được không, lấy cho ta thiên quyền cảnh thực sự, mười người cũng được. Cái gì? Mười người? Không có... Bàn tử tận tình khuyên bảo, Đại ca, thiên quyền cảnh thật sự đều là một tinh anh dạng người không được. Nào có dễ bồi dưỡng được như vậy. Tìm lâm cát cũng chỉ mới có 9 người thôi. U Minh Cốc cũng chỉ có 12. Còn bị ngươi xử lý mất 6 người rồi. Hoàng thất của chúng ta rất khan hiếm. Phụ hoàng căn bản không có nở lấy ra. Trác Phàm biểu môi, bất đắc dĩ nhúng dài nói. Thế thì lấy về đi. À, khó à. Khó mà làm được, thánh thượng ban tặng nào có đạo lý không nhận chứ. Ngươi làm như thế, ta chẳng những đảm đương không có nổi. Nói đến đây, ban tử đột nhiên chuyển qua những cái lão giả hét lớn. Còn các ngươi nữa, nếu như các ngươi bị cho về, tất cả phải mất đầu. Nghe xong cái lời đó, 19 lão giả quá sợ hãi, dỗ dàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà trác phàm vẫn lắc đầu, hơi khó xử nói. Bọn họ... Không có bản lãnh gì dù ta có nhận Nhưng bọn họ ý là xuất thân hoàng thất Mỗi ngày dương dương tự đắc Hiểu rồi huynh đệ Ngươi đừng có nói gì cả Nhìn ta đây Bàn tử vội giả khoát khoát tay Nhìn về cái đám người kia mắng to Mấy cái tên hỗn trướng các ngươi Các ngươi đã được ban cho Lạc Gia làm trưởng lão Thì phải tuân theo quy củ của Lạc Gia Càng phải nghe quản gia huống hồ các ngươi có cái gì không phục không phải chỉ là ngụy thiên quyền sao? Nói cho các ngươi biết, huynh đệ của tam hoàng tử ta, quản gia lạc gia trác phạm là người ra tay đánh u minh cốc, chân đá qua vũ lâu, trưởng lão thiên quyền cảnh của bảy nhà chết trong tay của hắn phải trên 10 người rồi. Bây giờ hắn còn sống sót vì cái gì? Chỉ có hai chữ thực lực. Nếu như các ngươi có thực lực như hắn, tất nhiên không cần phải nghe hắn rồi. Nhưng mà nếu không có còn không nghe lời sống được không bao lâu. Bản tử nói năng rất là khí phách, những lão giả dĩ nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Càng không có thể tin, nhìn về phía trác phạm. Bọn họ dạng dạng không có nghĩ đến, trác phạm tuổi còn trẻ, dương danh thiên vũ, quấy mưa quấy gió, đối chọi gai gắt với bảy thế gia. Khó trách, ngu bức như vậy, dên mặt hất hàm sai khiến bọn họ, ngay cả người được thánh thượng ban Đều dám tùy tiện mà giết. Bọn họ đều là người sống trong cung. Tất nhiên chưa từng nghe qua chuyện về Trác Phạm. Nghe được bàn tử gạo to, tất nhiên vui lòng phục tùng, quỳ sụp xuống đất. Nhân vật kiêu hùng như thế, bọn họ còn tư cách gì trang bức trước mặt của người ta? Lạc dân thường nghe mà cũng cảm xúc bành trướng, mắt nhìn Trác Phạm đầy sự quan hỷ. huynh đệ, thế nào bây giờ bọn họ tuyệt đối nghe lời rồi? Trác Phạm ho lên một tiếng, đỉnh đỉnh nhìn những cái lão giả nói, đã là bệ hạ ban thưởng, lại nể tình tam hoàng tử, ta miễn cưỡng thu cái đám ngụy thiên quyền này. Mấy người vui vẻ ra mặt, cứ như vậy, nhiệm vụ đã coi như hoàn thành. Có điều, Trác Phàm nghiêm túc nói, vào lạc gia thì phải tuân theo quy củ của lạc gia. Điều thứ nhất, cũng chính là điều quan trọng nhất, trong nhà này chỉ có đại quản gia Trác Phạm ta, mới có thể tràn bức, Các người ai dám trang bức, kẻ đó phải chết. Tất cả mọi người sửng sờ đây mà tính lộc gia quy sao? Bàn tử, xạ mặt, quay đầu nhìn về phía lạc dân thường nói, Lạc tiểu thư, lạc gia thật là có gia quy du sĩ như vậy sao? Lạc dân thường che đôi môi, càng không ngừng gật đầu, cười đến đau bụng. Điều thứ hai, ra khỏi nhà gặp ngoại nhân, muốn trang bức cũng phải để cho ta làm trước. các ngươi càng không có thể trang bức quá mức lão tử phải là nhất nếu không cũng phải chết mọi người đỡ trán khóe miệng co quắp lạc gia đến cùng là gia tộc như thế nào quản gia này là người kiểu gì hai điều này thật sự là gia quy sao lạc dân thường cười lăn lộn trên bàn bàn tử chán không có muốn nghe nữa phương thu bạch thì cảm thấy thú vị vui vẻ ngồi nghe thứ ba Sau này các ngươi theo lệnh ta mà làm, chỉ nghe lệnh một mình ta. Ta để cho các ngươi giết người nào, các ngươi giết người đó, không được sai sót, nếu không, chết. Bỗng nhiên tất cả mọi người run rung, ngay sau đó ngoan ngoãn gật mạnh đầu. Tuy bọn họ vẫn thuận theo, nhưng mà trác phàm từ trong mắt của bọn họ nhìn ra sự chần chờ. Không sai, chính là chần chờ trong nhất thời đã để cho trác phàm nhìn ra vấn đề. Trác Phạm nói ra hai điều trước Chẳng qua Làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác Làm chuẩn bị cho điều thứ ba Quả nhiên Kết quả khiến Trác Phàm rất là hoài nghi Nếu bọn họ thật sự là trưởng lão Được hoàng đế ban thưởng Mệnh lệnh của hoàng đế Cho bọn họ nhất định là tuân theo lạc gia Vậy điều gia quy thứ ba Bọn họ chắc chắn Sẽ ngay lập tức tiếp nhận Nhưng mà bọn họ lại có sự chần chờ Nói cách khác Trong tiềm thức, việc này đối lập với mệnh lệnh bọn họ được giao, đến mức bọn họ nhất là không có kịp thời trở tài, không kịp phản ứng. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm thản nhiên nói, Được rồi, các ngươi đã là trưởng lão của Lạc Gia, vậy sẽ được đại trưởng lão chỉ huy. Lôi trưởng lão! Trác Phàm hét lên một tiếng, lôi dân thiên lập tức xuất hiện trước mặt của Trác Phàm ôm quyền nói, Trác quản gia có gì phân phó? Những người này là trưởng lão được bệ hạ ban tặng cho lạc gia ta, đại trưởng lão người thống lĩnh bọn họ sắp xếp tốt cho bọn họ đi. Lâu dân thiên, đầy mặt hưng phấn, lại có nhiều cao thủ như vậy. Nhưng mà khi nghe đến câu sắp xếp tốt, liền hiểu ý của Trác Phàm muốn giam lỏng bọn họ, để bọn họ không có thể tùy tiện tán loạn rời đi ánh mắt của mình. Lâu dân thiên gật đầu, nghiêm túc đưa bọn họ đi. Bọn họ được coi là giàu lạc gia, nhưng mà không ngờ sẽ bị triệt để giám sát. Mà cái điểm này mấy người bàn tử không rõ dẫn bình thản dỗ dỗ dai của Trác Phàm cười to lên. Quỳnh đệ, gia quy lạc gia của người, trừ cái điều thứ ba, hai điều trước thật sự là thú vị nha. Trác Phạm từ chối cho ý kiến thầm mỹ nói, không có hai điều trước thì lấy đâu ra điều thứ ba. Bàn Tử cũng cười thuận theo, không hiểu gì. Có điều rất nhanh, hắn nghiêm túc nói. Như vậy, bây giờ thì bản hoàng tử phải làm chính sự. Trác phàm, tiếp chỉ. hai 220 Bách Gia Tranh Minh Ngô Hoàng dạng tuế, dạng dạng tuế. Lạc dân thường giật mình, dỗ dàng đứng dậy hạ bái. Trác phàm, chỉ nhàn nhã ngồi yên, đạm mạc lên tiếng nói. Nói đi. Bản tử thấy thế lập tức, sám mặt lại, bất đắc dĩ nói. Quỳnh đệ... Dù nói thế nào đây cũng là thánh chỉ Ngươi xem thường như thế Đại tội khi quân phạm thượng Phải rơi đầu đó Không quan trọng Dù sao cái nơi này chỉ có mấy người chúng ta Chỉ cần ngươi không nói Phương tiên sinh cũng không giống người thích nổi loạn Vậy thì không có thành vấn đề đâu Huống hồ coi như nói ra chẳng sao cả Hoàng đế hạ chỉ cho ta Nhất định có chỗ dùng ta Làm sao mà có thể vì chút việc nhỏ Mà giết ta Trác Phàm cười nói, bàn Tử không có gì để nói, lại không thể nào phản bác. Trác Phàm thật đúng nhiều moi tâm tất cả mọi người ra nhìn, cái gì cũng hiểu, sát thực, đừng nói là hắn ngồi đấy tiếp chỉ, coi như nằm tiếp chỉ, hoàng đế cũng không có làm gì hắn, nhưng mấu chốt kể từ đó uy nghiêm của hoàng thất đâu." Khổ Sở liếc nhìn Phương Thu Bạch, bàn Tử lẩm bẩm nói, "Lão sư nên làm thế nào cho phải?" Người phi thường tự phải đối đãi kiểu phi thường Không cần phải quan tâm những thứ nghi thức xã giao này Phương Thu Bạch cười khẽ Bất đắc dĩ đành phải gật đầu Lúc này Lạc Dân Thường đứng phát lên Biểu môi ngồi bên cạnh Trác Phạm Trác Phạm giật mình Buồn cười nhìn cái gì Đại Tiểu Thư Luôn luôn thận trọng đến việc làm này Đại Tiểu Thư lấy tính tình của ngài Sao mà lại lỗ mãn vậy Cái gì? Cái gì gọi là lỗ mãn? Ngươi còn không quỳ, ta làm gì phải quỳ. Dù sao có chuyện gì á cũng đã có người gánh lấy rồi." Lạc dân Thường cao ngạo ngẩng đầu. Trác Phàm cười lớn dỗ tài tán thưởng, "Đây mới là đại tiểu thư Lạc gia chứ. Không sai, Lạc gia mà Trác Phàm muốn chính là thiên hạ đệ nhất gia tộc, tất nhiên không phải ngừng dương lên, lòng cao hơn trời. Nếu chỉ có một hoàng đế nho nhỏ khiến cho họ tất phải cung tất kính thì lấy đâu ra hùng tâm xưng bá thiên hạ bàn tử thấy vậy thụng thức quán thầm lạc gia đúng đã bị trác phàm làm hư rồi ba năm trước đây khi mãn tới phong lâm thành thấy lạc gia ai nấy rất là biết lễ nghĩa nhưng mà hiện tại từng người kiệt ngạo bất thuần đại tiểu thư cẩn thận chặt chẽ đều đã biến thành cái bộ dáng này bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu cũng thoải mái nói hoàng thượng có ý là để tiểu tử ngươi tham gia bách gia tranh minh áp chế nhuệ khí của đế dương môn bách gia tranh minh trác phàm không hiểu hỏi lại rồi mới nhìn về phía lạc dân thường nàng cũng đầy mắt nghi hoặc thấy vậy ban tử nở nụ cười đắc chí xem các ngươi cuồng quê chưa chưa có từng nghe có phải không đến lượt lão tử rồi sau đó cười lớn ngạo nghễ nói bách gia tranh minh mỗi trăm năm tổ chức một lần người có thể tham dự đều là tinh anh tối cao cấp của các gia tộc lớn gia tộc tam lưu như lạc gia đi cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi cho nên thẳng thắn không đi dần dà thành quen rồi các ngươi không biết rất là bình thường thật sao đã vậy vì sao bệ hạ còn muốn mời loại tiểu gia tộc của chúng ta tham gia kính sinh tam hoàng tử hồi bẩm bệ hạ sau khi mà nhận mệnh Trác Phạm cảm thấy xấu hổ khó xử, cảm thấy không có tư cách tham gia. Thịnh hội long trọng như thế, bệ hạ tìm một người xuất thân hiển quý khác đi. Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Nghe vậy, bàn tử vô vàng đuổi theo Trác Phạm, níu níu cánh tay nói. Đừng, đừng mà, huynh đệ, ngươi nói như vậy, ta trở về sẽ bị phụ hoàng đánh chết luôn đó. Lạc ca ca ta không đúng, không có nên gáy trước mặt của ngươi. Đúng rồi, đúng rồi. Gia huy thứ nhất của lạc gia, ca ca trở về, lập tức dán trong phòng. Thời khắc tỉnh táo chính mình, á về sau, trước mặt của ngươi, chỉ ngươi có thể gáy người tha cho ca ca nhất thời, không có biết lựa lời, được không vậy? Lạc dân thường che miệng cười, Phương Thu Bạch lắc đầu cười to lên. Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Các phàm đương nhiên chỉ nói đùa, nhưng mà đùa không thể quá phận. Bàn tử thở dài một hơi, Không còn dám nghịch ngu nữa, nghiêm mặt nói. huynh đệ, nói thật, bách gia tranh minh không phải là thịnh hội tinh anh gia tộc gì cả, mà chính là tu la tràn, để cho các đại thế gia đánh cược dinh dự của cả gia tộc. Vì gia tộc tiến thêm một bước, có gia tộc bởi dậy một bước lên trời. Lại có gia tộc xuống dốc trong nháy mắt, cho nên nếu người tham gia, ca ca ta phải còn nhắc nhở người một câu, cẩn thận. Chỉ giáo sao? Trác phàm nhiếu mày có vẻ hơi ngưng trọng. Nói lên việc này, còn phải ngược dòng tìm hiểu về thời khai quốc Thời điểm bảy nhà tranh đấu, khi đó hỗn loạn tuy đã lắng lại, nhưng mà bảy nhà vẫn thế như nước lửa. Không ai phục ai, hoàng đế khai quất thiên vũ, vì phòng bảy nhà cho nên nổi lên tranh chấp. liền cùng với bảy nhà ước định lấy tộc nhân dưới 30 tuổi của mỗi nhà ra tỷ thí. Người thắng sẽ đứng đầu bảy nhà. Dù sao, những người tuổi trẻ này ngày sau cũng là các thượng tầng nồng cốt của gia tộc. Thực lực của bọn họ cũng đại biểu thực lực tương lai của bảy nhà. Cứ như vậy, bảy nhà không còn giao tranh. Đây là hình thức ban đầu của Bách Gia Tranh Minh. Về sau, các đại thế gia thiên vũ cũng hy vọng có thể bộc lộ tài năng. Bảy nhà giàu hoàng thất, suy xét lợi hại trong đó thì đồng ý, hình thành nên Bách Gia Tranh Minh hiện tại. Có điều nói là trăm nhà, nhưng mà vẫn lấy bảy nhà làm chủ, những gia tộc còn lại chỉ phụ thuộc tại bảy thế gia thôi. Thậm chí đến sau cùng, còn xuất hiện chuyện bảy thế gia muốn giữ lấy thể diện, giữ lại tinh anh, sẽ cùng không có chém giết nhau. Nhưng mà gia tộc phụ thuộc, lại phải đánh nhau sống chết, không được làm chủ tử mất mặt. Người sống đến cuối cùng, tất nhiên được bảy nhà coi trọng. Gia tộc đó, cũng sẽ trở thành gia tộc phụ thuộc được coi trọng. Nhưng đại đa số đều lại biến thành bạch cốt, đáng buồn thật. Nói đến đây, trong mắt của bàn tử lộ ra vẻ trào phúng, còn có thương hại. Nhưng mà càng nhiều là phẫn nộ. Sự tồn tại của bảy nhà làm cho thế gia khác không còn ngày nổi danh, chỉ có thể biến thành công cụ cho chúng lợi dụng chơi đùa. Trăm năm một lần, Bách Gia tranh Minh càng làm cho chiến lực của Thiên Vũ đại giảm vĩnh viễn không có tiến triển Trong mắt của hắn Bảy nhà đã là khối u ác tính lớn nhất thiên vũ rồi Trác phàm gật đầu nói Như vậy Hoàng đế muốn ta đi làm gì Đánh bại đế dương môn sao Vậy thì không cần Đây đối với lạc gia Thật không quá thực tế Đế dương môn sở dĩ dám danh sưng Đứng đầu bảy nhà Thậm chí đã có giả tâm chiếm đoạt bảy nhà Chính là bởi vì Bách gia tranh minh chưa từng thua cho nên ý phụ hoàng ngươi chỉ cần ngán chân của đế dương môn là được rồi trong bảy nhà những nhà còn lại ai thắng cũng được nhưng mà như vậy là đại đã kích đối với đế dương môn Trác phàm nhăn mày nói quấy rối ngươi để cho ta đi quấy rối đây không phải là đại tài tiểu dụng sao huynh để ta biết bản sự của ngươi thế nhưng ngươi cũng không có thể kinh địch Xem như là quấy rối cũng không phải ai Đều có thể tùy tiện làm được Bàn tử Chợt xuất ra một vài lụa màu vàng nói Đây là thứ tự Bách gia tranh minh lần trước Người xem đi Trác Phàm nhận lấy Phía trên có giết danh tự bảy nhà Cùng với những người tham gia Bàn tử nói Hạng bảy qua vũ lâu Đứng đầu sở bích quân Danh tiếng hiển hách Chỉ tuy nàng rất là cường hãn Nhưng mà đồng đội thật sự quá yếu Hoa Vũ Lâu năm đó Cũng chỉ đành lót đái Như thế đã báo trước thực lực Trăm năm của Hoa Vũ Lâu Sẽ là yếu nhất bảy nhà Hạng 6 khoái hoạt lâm Trác phàm liếc mắt trực tiếp bỏ qua Cỏ đầu tường Đồ hèn nhát Không có gì đáng chú ý Hạng năm kiếm hậu phủ Người tham dự là bọn người kiếm tùy phong Hạng 4 tìm long cát Người tham dự bọn người của long cửu Hạng 3 u minh cốc người tham dự là bọn người u quỷ thất hạng hai dược dương điện người cầm đầu độc thủ dược dương nghiêm tùng hạng nhất tất nhiên là đế dương môn trác phàm bất giác thấy nặng nề những minh hữu của hắn thế mà đều xếp vị trí sau cùng chẳng những thực lực người mạnh nhất kém người ta thực lực tổng thể yếu hơn một mảng lớn nhìn ra suy nghĩ của trác phàm bàn tử cười lớn nói huynh đệ không cần phải than thở Từ khi mà ngươi xuất hiện á, những gia tộc này đã bị ngươi đánh cho tàn phế, thực lực không có thể bằng lúc trước rồi. Là sao? Trác Phạm sẵn mặt lên, hắn biết U Minh Cốc bị hắn đánh cho tàn phế, nhưng dược dương điện thì liên quan gì? Bàn tử cười cười nói, lần trước Bách Gia tranh minh, sở dĩ có bài danh như thế, hoàn toàn do mấy nhân vật kinh thiên động địa, giống như là U Minh Cốc xếp thứ ba, hoàn toàn dựa vào lão ngũ, kềm chế tam trưởng lão của tiềm long cát thất khiếu quỷ linh lung u quỷ thất khống chế toàn bộ cục thế mới đặt dưỡng đại cục thôi không có hai người này thực lực U Minh Cóc không mạnh bằng tiềm long cát còn Dược Dương Điện sở dĩ có thể xếp vị trí thứ hai hoàn toàn là do độc công của độc thủ Dược Dương quá mạnh không người nào dám đến gần nếu không có độc trưởng phụ trợ thực lực chân chính của bọn họ thậm chí không bằng khoái hoặc lâm nói cách khác hơn phân nửa thực lực u minh gốc cùng dược dương điện đều dựa vào mấy người này nhưng mà những người này không phải là bị hắn làm thịt sao đã bị hắn đào đi rồi lúc này bàn tử biểu môi cảm thán bách gia tranh minh lúc đó thật sự là xuất hiện rất nhiều nhân vật thành danh giống như trí tinh u quỷ thất độc thủ dược dương nghiêm tùng tuyệt thế đang dương ngàn năm khó gặp cửu thúc của tiềm long cát năm đó Đại hiển thần quy với tử lôi kim nhãn, thiên cổ nhất tuyệt. Trác Phàm gật đầu, thầm cảm thấy may mắn, lúc trước hắn ra tay giết U Quỷ Thất, thật là giết đúng, trừ được đi hậu hoạn không ít, nếu không U Quỷ Thất còn sống, thầm tính kế hắn rất là phiền phức. Mất đi U Quỷ Thất, quả thật chính là trừ đi hơn phân nửa thực lực của U Minh Cốc. Chương 221: Lục Long nhất vượng. Đó là đại thể thực lực bảy nhà, tiếp đây ngươi phải cẩn thận nghe cho rõ về đối thủ mạnh nhất của ngươi tại Bách Gia Tranh Minh lần này. Bàn tử một lần nữa xuất ra một tấm lụa nghiêm túc nói, Đây chính là những thiên tài được cả cao tầng của thiên vũ công nhận, thiên tài mạnh nhất bảy nhà, lục long nhất phượng. Lục long nhất phượng, trác phàm hiếu mài, có hơi hiếu kỳ, danh hào này hắn từng nghe qua tại hoa vũ lâu. nhưng khi đó không có chú ý nhiều, bây giờ mới biết đây là tục danh như mà người cầm quyền bảy nhà trong vòng trăm năm sắp tới. Bàn Tử thở sâu nói tiếp: Lục Long Nhất Phượng là con cháu của thiên phú mạnh nhất bảy nhà từ trước tới nay. Nói cách khác, tương lai bảy nhà trong tay của bọn họ sẽ được cái độ cao trước đó chưa từng có, hoàn thất khó chưởng khống. Đây cũng chính là lý do để dường mồm gấp gáp muốn thống nhất bảy nhà. Nếu mà trị quản thêm, bọn chúng càng khó thống nhất, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng thành công. Trác Phàm gật đầu, lời này không sai. Bảy nhà càng cường thịnh không chỉ có cái gai trong lòng của Hoàng Thất, còn là một sự lo lắng đế dương môn. Bởi vì cứ theo cái đà này, thiên vũ rất có thể sẽ bị bảy nhà chia cắt. Cục diện đã biến thành bảy nhà cùng tồn tại, Hoàng Thất mất quyền lực. Như thế, đế dương môn... tuy cũng sẽ được chia đại lượng lợi ích nhưng mà trong bảy thế gia địa vị là bị giảm không thể tự cho mình đứng đầu bảy nhà đồng thời thiên hạ phân lập muốn hoàn thành nhất thống càng thêm khó khăn đầu tiên nhất phượng chính là đương nhiệm lâu chủ qua vũ lâu phi thiên hàng phượng sở khuynh thành nghe đồn sở khuynh thành quân quốc chi tư thiên phú hơn người tuổi còn nhỏ đã được định sẵn chấp chưởng chức vị tổng lâu chủ Nhưng mà tính khí cao ngạo Người sống chớ có tới gần Như thể xem nam nhân thiên hạ là cặn bã Nhưng mà thực lực của nàng Thật sự rất là cường hãn Rất nhiều trưởng lão trong bảy nhà Đều có chỗ không bằng Người gặp nàng rồi sao Các phàm chợt cười nhẹ hỏi Bàn tử bất giác trì trệ Trầm ngâm một lúc thở dài Nói thế nào đây Lúc sở khuynh Thành Tuổi vừa 16 Ca ca của ta từng một lần đến qua vũ lâu nàng tuyệt đối là mỹ nhân quinh quất tuy bao nhiêu năm nhưng mà ca ca vẫn thường xuyên trong mộng hồi tưởng lại hình ảnh khi đó chỉ đáng tiếc khi đó nàng một mực lấy lụa mỏng che mặt ca ca của ta không có thể dòm được phương dung mà lại ta dừng chân tại đó cả một tháng nàng chỉ liếc ta một chút thôi cũng không có mỹ nhân băng lãnh danh bất hư truyền vậy thì sao còn ta thì đã thấy rồi trác phàm gật gật đầu khoan thai lên tiếng bàn tử gật đầu nhưng mà rất nhanh co rụt mắt lại cả kinh kêu lên cái gì ngươi ngươi thấy là là thấy nàng hay là thấy cả dung nhan của nàng nói nhảm không gặp mặt sao có thể coi là gặp mặt trác phàm nhếch miệng cười đắc ý bàn tử run run vẽ mặt ước ao ghen tị dội vàng nói nàng trông như thế nào có phải hay không gì sánh được như cái lời đồn không Nói như thế nào đây Xem như là chim sa cá lặng Qua nhường nguyệt thẹn Cũng không có đủ hình dung Chỉ có thể nói dung nhan của nàng Người của nghĩ đến cỡ nào Cũng không đẹp bằng nàng Trác phàm ngửa mặt lên trời cười lớn Lại bắt được cơ hội đắc ý Bàn tử ưng ực Nuốt một ngụm nước bọt Đầy mắt phát hồng Hung hăng trừng trác phàm Tại sao Tại sao mà mỗi lần có chuyện tốt Đều là tiểu tử ngươi đoạt được Sở huynh thành, dung nhan tuyệt thế, thiên hạ có mấy nam nhân có thể thấy được. Cả bản hoàng tử đều không có thể thấy, tiểu tử này làm sao mà thấy được chứ? Lạc dân thường hơi tức giận, phòng mã nói, Trác Phàm nàng rất đẹp sao? Đương nhiên, ta còn sống với nàng ba ngày, khoảng cách gần ngắm nhìn nàng rất lâu, có thể nói hoàng mỹ không một chút tì vết. Trác Phạm gật gật đầu lạnh nhạt nói, lúc này vẻ giận dữ trên mặt của lạc dân thường càng nặng lên bàn tử thì ghen tị như muốn đồng máu kêu lớn lên cái gì ngươi sống với nàng ba ngày hả làm sao có thể nàng không phải rất ghét nam nhân sao ờ có lẽ là tùy ngươi dù sao mỗi người một vẻ ngươi không có thể bởi gì chuyện xảy ra với ngươi thì nói người ta là người như thế này như thế kia huỳnh đệ nói câu không suông tai nếu ta là nữ nhân Ta thật sự không có dám nhìn ngươi rồi. Trác Phàm thở dài lắc lắc đầu. Bàn tử lập tức sạm mặt. Còn mẹ nó nói lời tổn thương sao? Cạch mặt từ nay không có chơi nữa. Có điều... Trác Phàm lên tiếng sắc mặt chợt nghiêm lại. Thiên phú của sở Quynh Thành xác thực rất cao. Nhưng mà nếu nói cao đến trình độ không tưởng tượng thì chưa chắc. Ngay cả Hoàng Phủ Thanh Dân nàng đều đánh không lại. Nếu mà Lục Long Nhất Phượng chỉ có trình độ này... Vậy ta thừa sức đối phó Trác Phàm không thể bảo là không cuồng giọng Nhưng mà bàn tử Không có thể cãi lại Bởi hắn có tư cách này Phương Thu Bạch chợt lên tiếng Trác Phàm tiểu tử Nếu ngươi thật nghĩ như vậy Bách gia tranh minh 5 năm sau Chỉ sợ ngươi gặp nhiều thua thiệt Sao? Chỉ giáo cho Trác Phạm nói Phương Thu Bạch thản nhiên nói Ngươi cũng đã từng đến qua vũ lâu Lấy năng lực của ngươi Chắc đã biết tình cảnh qua vũ lâu mấy năm này. Ta cũng đã gặp nha đầu kia, thiên tư trát tuyệt, đáng tiếc lại gặp nạn liên tục, trì quản cái tiến độ tu luyện, thua con cháu thế gia khác một mảng lớn. Nên người mới thấy như vậy thôi. Ngươi nói nàng đánh không lại Hoàng Phủ Thanh Dân. Vậy ta nói cho người biết, thời điểm mà sở Quynh Thành 12 tuổi từng giao thủ với Hoàng Phủ Thanh Dân, khi đó lão phu có mặt tại đó, ngươi đoán xem kết quả thế nào. Một chiêu, hoàng phủ thanh dân đại bại hoàn toàn. Phương Thu Bạch cười khẽ. Lúc đó ta còn nhìn ra, bé con này có tư chất, thậm chí có thể vượt qua hộ Long thần vệ. Thiên tài sáu nhà còn lại cũng đều có tư chất này. Các phàm gật đầu, không có dám tiếp tục kinh thị. huống hồ, nay qua vũ lâu, có sở bích quân, nữ oa kia có thể chuyên tâm tu luyện. Thời gian 5 năm, thật không biết sẽ có trình độ nào. Mà con cháu sáu nhà kia Có thời gian tu luyện nhiều hơn nàng Chắc hẳn cũng càng mạnh Lần này bách gia tranh mình Thật là làm cho lão phu cảm thấy chờ mong Phương Thu Bạch cười to Các phàm hít sâu một hơi Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng Trước đó chưa từng có Nếu quả thật như lời của Phương Thu Bạch thực lực lục long nhất phượng Còn mạnh hơn cả trưởng lão Trong gia tộc Vậy những kẻ mà hẳn phải đối mặt thật sự đều là quái vật. Thấy trác phàm chính thức nghiêm túc, bàn tử vui vẻ gật đầu tiếp tục nói, Còn lục long, khoái hoạt lâm, xuyên lâm dực long, lâm, lâm toàn phong. Khoái hoạt lâm, lấy thần pháp xương danh, lâm toàn phong, từng là người như trên, xuyên lâm như phong, giống như quỷ mị, thường nhân khó có thể nắm bắt. Kiếm hầu phủ, kim giáp kiếm long, tạ thiên thường, kiếm hầu phủ, lấy luyện tập lập nghiệp, kiếm đạo thiên hạ vô sông tạ thiên thương so với đệ đệ của hắn tạ thiên dương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần chân chính là thiên tài kiếm đạo độc môn quyền gia vũ kỹ của kiếm hầu phủ không linh cửu thức rất nhiều trưởng lão cả một đời không có thể hiểu thấu đáo nhưng mà tiểu tử này nghe nói khi mà 19 tuổi đã luyện thành thật sự là quái vật bàn tử giảng giải từng ngừa cho trác phàm trác phàm nghiêm túc nghe đến cuối cùng Bàn tử chỉ về vị trí số 1 là Đế Dương Môn ngón tay mập mạp, bất giác rung rung ánh mắt lộ ra ngưng rộng hiếm thấy huynh đệ những người trước đó so với người này thật sự không có tính là gì Đại công tử Đế Dương Môn Chấn Thiên Đế Dương Long Hoàng Phủ Thanh Thiên Đệ đệ của hắn chính là Hoàng Phủ Thanh Dân đã bị người giết so với tên này chỉ có thể coi là tầm thường trong tầm thường bao quát Ngũ Long Nhất vượng trước đó so với hắn cũng chỉ có thể coi là người bình thường mà thôi kẻ này mới thật sự là thiên tài trong thiên tài quái vật trong quái vật tin tức về hắn cực kỳ thưa thớt nhưng có thể khẳng định chỉ cần một mình người này xuất thủ ngũ long nhất phượng liên thủ không phải là địch trác phàm trận mắt kinh hãi. người nha vừa mới còn nói ngũ long nhất phượng ngưu bức giường nào để cho lão tử cẩn thận bây giờ nói sáu người hợp lại không phải là địch thủ vậy tiểu tử này đến tột cùng đáng sợ cỡ nào bàn tử nặng nề giỗ dài trác phàm thở dài nói biết chưa huynh đệ coi như quấy rối đế dương môn không phải là chuyện dễ so với tên quái vật trong quái vật này ngươi còn là một quái vật trác phàm đánh đầu thắng đó hay không trác phàm nhíu mắt thở sâu suy nghĩ sau đó mới thì thào lên tiếng yên tâm đi Năm năm sau, trước mặt của các ngươi nhất định sẽ xuất hiện một trác phàm cùng với Lạc Gia hoàn toàn khác. Chỉ là trong thời gian này, ta muốn đi làm một ít chuyện, hy vọng hoàng thất có thể đảm bảo Lạc Gia bình an. Bàn tử sẵn mắt lên, cùng Phương tu Bạch liếc nhìn nhau, hai người đều cười gật đầu. Yên tâm, huynh đệ, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Về an nguy của Lạc Gia, ngươi không cần phải lo lắng. Mà cái lần này, nếu ngươi có thể bộc lộ tài năng, Phủ Hoàng có lý do trực tiếp phong các ngươi làm ngự hạ gia tộc. Đến khi đó, Đế Dương Môn muốn động các ngươi, nhất định phải thông qua hoàng thất. Trác Phàm gật đầu, thở dài một hơi. Nguy cơ, gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ, mà cái lần Bách Gia tranh minh này, chính là đại kỳ ngộ giúp cho Lạc Gia một hơi bò lên trên đỉnh phong rồi. Các bạn...